Chương một trăm, hận sinh bốn, một mảnh lặng ngắt tĩnh mịch như tờ, tỷ trần thẳng tắp rơi xuống đất, kim quan giao tay trái vừa lật, ngón giữa lôi năm mảnh cầm huyền, một chỗ khác cố định lại kim hoàng, tay trái thì trên dây xẹt qua, bon bon tấu lên, hắn cầm huyền ra, lam hy thần liền hét lên, không nên nghe, có thể đã chậm, lan lăng kim thì tu sĩ nhất định chịu qua dặn dò của chủ nhân, có đề phòng, đều đạt trước một bước che lỗ tai, vẫn lên linh lực ngăn cách cầm âm. Lam vong cơ lại không biết ám hiệu của bọn họ, bỏ lỡ thời cơ phòng ngự tốt nhất, đem một đoạn giai điệu, nhịp điệu quỷ dị đều nghe vào trong tai, Đời hắn muốn cách trở, linh lực lại đã không thể vận chuyển tự nhiên, kim quan dao buông lỏng tay, khi mấy cây cầm huyền lại rút về trong dây lưng, cùng bội kiếm của hắn quấn bên hông. hiện tại, Lam vong cơ linh lực đã mất, không còn uy hiếp, Ngụy vô tiện trên cổ có cầm huyền, tự nhiên cũng triệt hạ, cổ đang lúc đau đớn biến mất. Ngụy Vô Tiện liền không thể chờ đợi được hướng Lam Vong Cơ chạy tới, vừa được mới bộc bạch một câu như thương lôi quán thể, làm làm Vòng Cơ đến bây giờ còn không có phản ứng kịp, khuôn mặt luôn bình tĩnh trước sóng gió, vậy mà lại hiện ra vài ti mờ mịt cùng ngây thơ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com bị Ngụy Vô Tiện như hai tay chặn ngang, liêu mạng ôm, đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lúc này đây, thân thể của Lam Vong Cơ lại phản phất biến thành một tên đầu gỗ. Cương đến nỗi ngay cả hai tay cũng không biết nên để vào đâu, Ngụy Vô Tiện nói, Lam Trạm, ta mới vừa nói, ngươi đã nghe chưa, Lam Vong Cơ bờ môi giật giật, nửa ngày, nói, ngươi, hắn nói chuyện từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, gần như không có đứt quản thời điểm, lúc này lại đứt đoạn, có e sợ cùng thận trọng, chốc lát, lại nói, ngươi mới vừa nói, tự hồ là nghĩ muốn lặp lại một lần, để mà xác nhận chính mình không có nghe sai. Có thể loại kia, đối với Lam Vong Cơ mà nói, sắc thực quá khó mà mở miệng, ngụy Vô Tiện lập tức không chút do dự mà chuẩn bị nói lại lần nữa xem, ta nói ta là thật tâm muốn cùng ngươi, khục khục, Lam Hy Thần đứng ở một bên, tay trái nắm thành quyền, chống nở trên mặt, châm trước một lát, hắn thở dài, ngụy Công Tử, lời này của ngươi nói thời cơ thực đúng, nơi cũng thực đúng vậy, ngụy Vô Tiện nửa điểm thành ý cũng không có, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Lam Tông Chủ, ta thật sự là trong chốc lát cũng không thể đợi thêm nữa, Kim Quang Giao cũng như là trong chốc lát cũng không thể nhịn nữa, hắn quay đầu đối với một số thuộc hạ nói, đi giết Linh Khuyển, đừng để cho ta thấy được nó mang thêm người nào đưa tới, vâng, một đám tu sĩ sau khi rời đi, Kim Quang Giao lại quay về quan âm miếu, nói, còn không có nào được ư, trong miếu tu sĩ nói, Tông Chủ, có thể là ngày lúc trước vui quá sâu, lời còn chưa dứt. chân trời bỗng nhiên một đám mây đen bay qua sau một lát kinh lôi lóe sáng kim quang giao quan sát bầu trời sắc mặt trầm xuống chỉ chốc lát sau không trung đã nổi lên gió có mưa lất phức ngụy vô tiện cầm lấy tay lam vong cơ để lên ngực thiên ngôn vạn ngữ dâng lên mưa lạnh bay đến tạp vào mặt để cho hắn thoáng bình tĩnh chút, năm đó huyết tẩy bất dạ thiên một đêm kia cũng là giống như vậy sấm sét vang trời mưa đêm bay bay kim quan giao đối với lam hy thần nói nhị ca trời mưa vào miếu đi tránh một chút à mặc dù lam hy thần đã bị hắn quản chế hắn đối với lam hy thần nhưng như cũ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn không khắt khe nửa phần ở chung đủ loại đều cùng ngày xưa không khác gì chỉ là vô cùng khắc khí cái gọi là tay không đánh người đang cười huống chi lam hy thần nguyên bổn chính là cái không có tính tình nóng nảy kim quan giao dẫn đầu bước qua cánh cửa đi vào trong miếu những người khác tùy theo mà vào Tiến vào miếu, ngẩng đầu nhìn lên, ngụy vô tiện cùng lam vong cơ đều ngẩn người, quan âm miếu rộng rãi, có chút đại khí, tường đỏ kim nước sơn đều hoàn hảo như mới, nhìn ra được thường xuyên có người quản lý, những tu sĩ tại đại điện phía sâu đào đất, không biết đã đào được nhiều bao nhiêu, vẫn không thể đào ra được đồ vật lúc trước kim quan giao cất giấu, trên bệ quan âm khuôn mặt như vẽ, so với quan thế âm bình thường ít nhiều thêm vài phần mặt mũi hiền lành, thêm vài phần thanh tú tốt đẹp. Khiến bọn họ giật mình, là cái vị quan âm tượng này, cư nhiên cùng Kim Quang Giao giống đến cơ hồ có tám phần tương tự, ngụy vô tiện thầm nghĩ, khó nói Kim Quang Giao là một người tự kỷ tự yêu chính mình, ngồi vào ghế đốc thống bách gia tiên còn không đủ, còn muốn chính mình giống với tượng thần, tiếp nhận vạn người làm lễ cúng hương hỏa cung phụng, hay là nói cái gì tân pháp môn tu luyện, có khả năng, cùng với đồ vật hắn chôn dưới đất kia có phân nửa quan hệ. Lam Vong Cơ thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngồi, suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện lập tức được kéo về, Lam Vong Cơ tìm trong miếu bốn cái bộ đoàn, hai cái cho Lam Hy Thần cùng Kim Lăng, hai cái lưu cho hắn và Ngụy Vô Tiện, nhưng chẳng biết tại sao, Lam Hy Thần cùng Kim Lăng đều đem bộ đoàn chuyển đến khá xa, hơn nữa không hẹn mà cùng nhìn chỗ khác, rất tốt rất tốt, càng xa càng tốt, Kim Quang Giao cùng đám người đã vây quanh bọc hậu, đi xem đào đất, ngụy vô tiện lôi kéo lam vong cơ trên bộ đoàn ngồi xuống không biết có phải còn có chút tâm thần hoảng hốt hay không lam vong cơ bị hắn kéo đến thân hình thoáng một cái lúc này mới ngồi vững vàng ngụy vô tiện hồi phục tâm trạng dừng lại trên mặt lam vong cơ hắn buông tầm mắt xuống nhìn không ra tâm tình ngụy vô tiện biết dựa vào mấy câu vừa rồi kia lam vong cơ e rằng còn không có tin tưởng hắn nghĩ tới đây ngụy vô tiện tim đâu đến có chút phát run Không dám tiếp tục nghĩ sâu, chỉ biết, được cho hắn mấy liều thuốc mạnh, hắn nói, Lam trạm, ngươi, ngươi xem ta, thanh âm hắn còn có chút nhanh, Lam vong cơ nói, ừ, hít sâu một hơi, ngụy vô tiện thấp giọng, ta trí nhớ là thực rất kém cỏi, chuyện lúc trước, có rất nhiều ta đều không nghĩ ra, bao gồm bất dạ thiên lần kia, mấy ngày nay trong đến cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ rõ, nghe vậy, Lam vong cơ hơi mở to mắt, ngụy vô tiện mãnh liệt nhủi ra hai tay nắm chặt hai vai của hắn nói tiếp thế nhưng thế nhưng từ giờ trở đi ngươi nói với ta làm chuyện gì ta đều nhớ rõ một chút cũng sẽ không quên ngụy vô tiện nói ngươi đặc biệt tốt ta thích người hoặc là đổi lại cách nói khác tâm ta vui mừng ngươi yêu ngươi muốn ngươi muốn tùy tiện như thế nào ngươi ta nghĩ cả đời đều cùng với ngươi săn đêm ngụy vô tiện cũng chỉ ba cái chỉ trời chỉ đất chỉ thầm nghĩ Còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường, ta thề ta không phải là cái gì nhất thời cao hứng cũng không phải giống như trước như vậy treo chọc ngươi, càng không phải là bởi vì cảm kích ngươi, tóm lại cái gì cái khác cũng không có, thật sự là ưa thích ngươi thích đến muốn cùng ngươi lên giường, ngươi muốn nghe ta nói cảm ơn ta liền không nói, ngươi thích cắn ta ta đều cho ngươi cắn, ngươi thích làm sao tới liền làm sao tới, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét. Dập tắt dãy nến trong quang âm miếu, chút bất tri bất giác, mưa phùng biến thành mưa to, đèn lồng ngoài quang âm miếu lát lư từ lâu bị mưa tưới tắt, bốn phía đột nhiên một mảnh đen kịch, Ngụy Vô Tiện cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể duỗi ra hai tay, trong bóng tối, Lam Vong Cơ đã mãnh liệt đem hắn ôm chặt, ngăn chặn miệng của hắn, cái gì đều thấy không rõ, nhưng bộ ngực của bọn hắn chặt chẽ kề nhau, hai khỏa tâm tránh cũng không thể tránh, Ngụy Vô Tiện rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. tim lam vong cơ kia đang đang điên cuồng nhảy lên còn có gần như phá tâm ra mà nóng bỏng